Brennie yêu dấu, mẹ luôn nghĩ rằng con gái là tạo vật ngọt ngào, đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Mỗi thiếu nữ đều có hơi thở riêng, hơi thở ấy chưa bị những bòn chen tục tằn nhuốm bẩn. Hơi thở ấy từ khi sinh ra đã trong sạch, tinh khiết. Hơi thở ấy sẽ mang đến cho cuộc đời xô bồ này đôi chút bình yên, sẽ mang hy vọng về giữa vô biên tuyệt vọng. Nói đến hơi thở thiếu nữ, có hai bức tranh từ lâu vẫn khắc sâu trong tâm trí của mẹ. Mối bứt hẳn với một nhóm nữ sinh. Một chiều nọ, mẹ có hẹn đến một trường cấp 3 điểm của thành phố, ngôi trường nằm ở phía tây Thượng Hải, có đến 99% học sinh đỗ đại học. Dàn nhạc trường ấy là dàn nhạc sinh viên nổi tiếng nhất thành phố. Lúc ấy, mẹ phụ trách một chuyên mục trên tạp chí dành cho cô gái trẻ. Mỗi tháng đều phải đi tìm những chủ đề hấp dẫn mà độc giả yêu thích để viết bài, như là khoảng cách giữa các thế hệ hoặc các thần tượng đang nổi thời bấy giờ. Chủ đề lần này là về yêu sớm, tức là tình yêu gà bông. Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ra đón mẹ, cô ấy họ đồng, mới học lớp 10, một mình cô ấy đứng đợi mẹ trong phòng sinh hoạt đoàn. Nhìn thấy mẹ, cô ấy nhanh nhẹn tự giới thiệu rồi báo cô giáo bận họp nên có gì cần hai người cứ tự nhiên trao đổi. Một lát sau, các nữ sinh lần lượt đẩy cửa bước vào, trân tự ngồi xuống ghế, khẽ tay nhau khẽ trao đổi vài câu rồi mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ nêu chủ đề mà lòng hơi lo lắng, e rằng các cô gái này sẽ lạnh nhạt vì ngượng ngập. Mẹ bảo: "Các em có cảm thấy yêu sớm là một việc rất tệ không?" "Không hề Các cô không hẹn mà cùng cười để lộ những hàm răng trắng bóng. Không khí buổi trò chuyện dần sôi nổi, các cô bé đua nhau phát biểu, nhiệt tình hơn cả mong đợi của mẹ. Nhiều lúc người lớn toàn áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng em, còn trai con gái chỉ cần hơi đi gần nhau một chút thôi là họ đã chụp mũ yêu sớm ngay được rồi. Thực ra chúng em rất trong sáng, không phức tạp như người lớn tưởng đâu. Cô bé tên Lê nói, em rất hay cười, mỗi lúc như vậy những sợi tóc mai dài lại khẽ rung rinh trên má em. Chúng em biết cách kiểm soát lời nói và hành động của bản thân mà, tình bạn thực sự giữa con trai và con gái sẽ giúp cả hai cùng tiến bộ. Nói xong, cô bé Lục đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình của các bạn. Giọng nói của các cô bé ngồi đây đều rất nhỏ nhẹ, tựa tơ liễu xanh mướt mùa xuân đang phất phơ trên mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt bạn nào cũng trắng hồng, đôi mắt long lanh ướt nước, nhìn mẹ bằng vẻ điềm tĩnh, nếu tay nhìn về phía họ, ánh mắt họ sẽ thăng thẩn nhìn lại ta, dường như muốn nói, tôi chẳng có gì phải giấu giếm cảm. Ánh nắng buổi chiều rơi qua chấn song cửa sổ, hắt bóng lên các nữ sinh và những mặt bàn bị tôi học sinh nghịch ngợm khắc đủ loại chữ. Nếu nhìn nghiêng, sẽ thấy rõ cả những sợi lông tơ trên má các bạn ấy trong dáng chiều tiếng sáng trong đôi mắt họ lấp lánh rực rỡ, nhìn vào đó ta như thấy rõ những giấc mơ xa xôi và có cảm giác tâm hồn mình được đánh thức. Mẹ cứ ngắm nhìn những ánh mắt ấy mãi không thôi. Eternia, còn cũng có ánh mắt và vẻ mặt ấy đấy, mẹ chợt nghĩ hồi con là thiếu nữ, phải chẳng mẹ cũng như vậy. Hồi ấy, bọn mẹ đều coi vâng lời là đức tính tốt đẹp, luôn coi trọng sự khiêm nhường và tự giác. Hồi ấy, giữa nam sinh và nữ sinh cùng tồn tại những mối quan tâm, tò mò, nhưng ai cũng kiên kỳ, né tránh tình bạn khác giới. Hồi ấy, mẹ cũng từng có những rung động, nhưng không hiểu vì sao lại phải dùng những lý do rất tò tát để đè nén chúng xuống, vì sao lại phải nói những lời trái với nỗi lòng. Năm lớp 11, bọn mẹ từng xôn xao vì chuyện giữa hai bạn, Lăng và Khảm. Khải là lớp phó học tập, thành tích rất xuất sắc, Lăng thì xinh đẹp, tính tình hiền lành, mỗi tội học hơi đuối một chút. Không biết từ lúc nào những lời đồn về hai bạn ấy mọc cánh bay khắp trường. Có người trông thấy sau khi tan học, Khải từ nhà Lăng bước ra trong tay cầm cuốn vở bài tập dày cộp. Sau đó, lại có người thấy ảnh của Khải rơi ra từ trong sách giáo khoa ngữ văn của Lăng, rồi hai bạn sóng bước bên nhau trong công viên gần trường, tay nắm chặt tay. Không biết những lời đồn ấy đúng sai thế nào, nhưng trong và sau giờ học, các bạn nữ cứ bí mật dì tai nhau, tìm tức về họ. Có lần, cả lớp ở lại tầm duyệt khiêu vũ tập thể, nam sinh và nữ sinh được tự do bắt cặp, không biết cố ý hay vô tình, Mai Chi còn lại duy nhất Khải và Lăng, bạn cần xếp hàng sau lưng mẹ, cứ liên tục đưa mắt ra hiệu bảo mẹ mau nhìn về phía họ. Mẹ ngoái lại, thấy mặt Lăng và Khải đều đỏ bừng, Lăng cúi đầu ủ rũ. Thực ra có phải chỉ mình mẹ đang nhìn họ đâu Biết bao nhiêu cặp mắt đầy ẩn ý cũng đổ dồn vào hai bạn Ánh mắt nhìn cũng là một thứ sức ép Thảo nào hai bạn ấy cảm thấy không thoải mái Tầm duyệt xong một mình Lăng chậm rãi bước đến trước mặt bọn mẹ Lúc ấy Lăng đã bị cô lập Thường xuyên đi lẻ loi một mình Không biết vì sao Cần đột nhiên buông một câu Chẳng qua vì khai học rồi Nên mới lại dụng câu ấy chứ gì Mẹ khẽ đẩy Cẩn, bà cô ấy đừng nói nữa, nhưng rõ ràng Lăng đã nghe thấy rồi, cô ấy quay ngoắt người bỏ đi, chân rảo nhanh dần, cuối cùng thành bỏ chạy, vừa chạy cô ấy vừa quẹt nước mắt. Mẹ trách, Cẩn, cậu quá đáng quá rồi đấy. Cẩn bĩ môi bảo, dám làm thì dám chịu thôi. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại chuyện ấy, mẹ lại cảm thấy áy náy. Lúc đó, đối với chuyện Lăng và Khải, rất nhiều bạn nữ mang những suy nghĩ tiêu cực, tò mò ư, tất nhiên là có, nhưng chủ yếu vẫn là sự ghen tị và cay cú khó nói thành lời. Con gái 15-16 tuổi bắt đầu cảm nhận được những rung cảm mơ hồ nhưng lại ngượng ngùng không dám thừa nhận, thậm chí ra sức kiềm nén, dù trong lòng chứa biết bao mơ mộng và mong đợi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu, thờ ơ, thậm chí ghét bỏ. Ngẫm lại, cách cư xử của bọn mẹ hồi đó chẳng thành thật chút nào. Nghĩ đến đó, mẹ bỗng bật ra một câu hỏi chờ các bạn nữ sinh nọm. Theo các em, đức tính tốt đẹp nhất là gì? Sự chân thành, đồng lập tức đáp, nghĩ thêm một lát, cô bé bổ sung. Phải sống thật với chính mình, không nên gió chiều nào che chiều ấy, không cần phải sống vì người khác. Cô bé bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Mẹ hơi kinh ngạc, hồi bằng tuổi các bạn ấy, mẹ chưa từng có ý thức rõ ràng và nụ cười tự tin như thế. Từ bé mẹ chỉ muốn làm một đứa con gái ngoan, biết vâng lời, lúc nào cũng ra sức điều chỉnh cử chỉ, lời nói sao cho phù hợp với yêu cầu của người lớn. Khi đứng trước nhiều người, mẹ luôn e dè, khi gặp những ánh mắt soi mói, mẹ luôn âm thầm lo lắng, không biết người ta có hài lòng về mình, có vừa mắt với mình hay không. Lúc nào mẹ cũng muốn làm thật tốt, nhưng cái đó là tốt theo tiêu chuẩn của người khác. Có lần mẹ tham gia một cuộc thi hùng biện do nhà trường tổ chức. Lúc ấy, mẹ là cây văn trong lớp, được cô giáo dạy ngữ văn đặt rất nhiều kỳ vọng. Đề bài ra theo kiểu bốc thăm được chuẩn bị trước 5 phút, để mà mẹ bốc phải không khó, nhưng khi bước lên sân khấu, thể bên dưới toàn người là người, thấy ánh mắt đầy hy vọng của các thầy cô giám khảo, mẹ vô cùng hoang mang. Mẹ chỉ mở miệng nói được một câu duy nhất, rồi sau đó đầu óc trống rỗng, toàn thân đờ đẫn. Cô giáo ngữ văn của mẹ lo lắng nhìn lên, khẽ gõ đầu bút xuống bảng điểm, còn trong mắt các bạn khán giả ngập tràn thất vọng và ngạc nhiên. Cảm xúc của họ ùa vào chiếm lĩnh tâm trí mẹ, khiến mẹ chỉ muốn chui xuống đất. Giữa im lặng nghẹt thở của cả khán phòng, mẹ chạy trốn khỏi sân khấu. Không ai cười nhạo mẹ nhưng không hiểu sao mẹ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảm giác ấy kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả khi đi đường mẹ cũng thấy không tự nhiên, dường như mọi người đều đang nhìn mẹ bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu mẹ đem trải nghiệm ấy kể lại cho những cô gái đầy tự tin đang ngồi đây, liệu họ có lấy làm lạ không? Tiếng nói, nụ cười và thân hình mảnh dẻ khỏe mạnh của họ không ngừng lướt qua tầm mắt mẹ. Irenia, cuộc trò chuyện vui vẻ lần đó đã để lại trong mẹ ấn tượng sâu sắc Mẹ bất ngờ khi nhận ra những cô gái ngày nay đã khác rất nhiều so với thời mẹ Có lẽ bởi thời đại này đã mang đến cho các cô bé ấy sự tự do và dũng khí để nở rộ Trong khi đó, chuẩn mực của các thế hệ trước cũng dần thay đổi Không còn bị khuôn vào theo những thước đo kiểu như vâng lời, khiêm nhường, kiềm chế và e dè nữa Nhìn những cô thiếu nữ ngày nay, đôi lúc mẹ nhớ về chính mình trong quá khứ, lòng dấy lên một niềm xúc động, ao ước được sống lại quãng thời gian đó một lần nữa. Viết đến đây, mẹ bất giác nhớ lại một câu chuyện khác, đó là câu chuyện về những cô học trò của trường ngày nọ, được cô giáo đưa đến tham dự một buổi tọa đàm do trung tâm phát triển thành thiếu niên tổ chức. Trùng hợp thay, hôm đó mẹ cũng có mặt và được trò chuyện cùng họ. Giáo viên dẫn đoàn là một cô gái đeo kính vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Khi cô ấy ngồi bên học trò, chẳng thể phân biệt ai là giáo viên, ai là học sinh. So với học sinh trường chuyên lớp chọn, học sinh trường nghề dường như mang một hơi thở khác. Đó là gì vậy? Mẹ ngẫm nghĩ rồi nhận ra có lẽ đó chính là vẻ an nhiên và mãn nguyện. Họ không phải chịu áp lực học hành trồng chất, gánh nặng tâm lý khủng khiếp nhất đối với đứa tuổi này. Nhờ vậy có thể tập trung sức lực thể hiện và thực hiện ước mơ của chính mình. Lúc ấy là mùa hè, họ mặc những bộ váy mỏng nhẹ, lộ ra cánh tay mảnh khảnh và đôi chân thon thả Gương mặt họ trong sáng, sạng dỡ, cách nói của họ có chút hấp tấp. Họ tựa lưng vào ghế sofa, lần lượt chia sẻ về cuộc sống của mình. Cô bé chỉ đội trường da trắng mốt hay bẽn lẽn thừa nhận rằng mình rất thân với cậu con trai duy nhất trong lớp. Những cô bạn gái nữ khác quay sang nhìn cô mỉm cười, ánh mắt ai cũng trong vắt, hoàn toàn không có vẻ đoán già đoán non hay vướng bận những suy nghĩ đen tối kiểu người lớn. Họ còn giải thích với mẹ rằng là năm sinh duy nhất trong lớp, cậu bạn kia luôn rất cô đơn nên chỉ đội trưởng rất muốn giúp đỡ cậu ấy. Nhân lúc cô giáo vắng mặt, chỉ đội trưởng vươn vai một cái rồi bảo mẹ, cô giáo cũng giống hệt chúng em, chẳng khác gì trẻ con, chẳng bạn nào sợ cô cảm. Nói xong, bạn ấy còn cẩn thận thêm một câu bằng giọng điệu cực kỳ kính phục. Bố của cô giáo là giảng viên đại học thế hạn. vẻ mặt ấy hệt như đang nói về một người bạn cùng chàng lứa nào đó. Irene, hồi nhỏ mẹ luôn giữ khoảng cách với các thầy cô. Ngoài sự tôn kính, e sợ còn xen một chút cảm giác bí ẩn xà lạ. Kể cả với những người thầy, người cô học vấn uyên thâm mà không trực tiếp dạy dỗ mình, mẹ cũng có cảm giác như vậy. Năm lớp 7, mẹ và cô bạn thân tên Linh đều thích cô Dương dạy môn ngữ văn, thích vô cùng ấy. Cô Dương đã bước vào tuổi trung niên, rất đoan trang hiền hậu, thì cô chỉ dạy lớp mẹ mỗi một học kỳ, nhưng cả mẹ và cô Linh đều nhớ cô đến tận bây giờ. Cảm xúc ấy nồng nhiệt, hẹn như các cô gái ngày nay luôn hâm mộ các thần tượng vậy. Có những ngày nghỉ, mới sáng sớm mẹ và Linh đã chạy vào công viên, lén lút hái những bông hoa tươi còn ngậm xương rồi đem đến gài lên thêm cửa nhà cô Dương. Khi cô Dương về nhất nội dung chạy dài trong hội thao giáo viên, bọn mẹ lặng lặng gửi đến cô một bức thư chúc mừng nhưng không hề ký tên. Một buổi hoàng hôn, bọn mẹ loanh quanh trên con đường lát sỏi cạnh nhà cô, hết lần này đến lần khác ngẩng đầu, ngóng đợi xem cô có bất ngờ xuất hiện nơi ban công đầy hoa không. Đúng lúc đó, cô gái trẻ bước vào, các thiếu nữ phấn cười nói vô tư không vì sự có mặt của cô giáo mà e dè ý tứ hơn. Một nữ sinh mặc váy kẻ Caro cào giọng tuyên bố rằng mình sống rất vui vẻ, đã quen với việc ở nhà một mình, đọc sách, nghe nhạc, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, thậm chí còn có mong muốn được sống tự lập. Các cô bé ngồi cạnh không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối, chỉ yên lặng lắng nghe. Một cô bé khác da ngăm đen, trông có vẻ rất dịu dàng, chậm rãi nhắc nhở rằng không phải đứa trẻ nào cũng được thông song như họ. Học sinh trường truyền phải chịu gánh nặng học hành, còn họ thì chẳng bận tâm quá nhiều đến con đường tương lai. Hồi trước các chị cũng giống chúng em phải không? Bạn chỉ đội trưởng thăng thần hỏi mẹ, chớp mũi cơ bén bóng lên vì một lớp mồ hôi mỏng, mẹ nhận ra là mỗi khi lên tiếng, cô ấy đều mỉm cười, thật khiến mọi người dễ cảm tình mẹ do dự không biết nên trả lời thế nào nếu chỉ đơn giản đáp có hoặc không thì đều chưa thỏa đáng thiếu nữ của thời đại nào cũng giống đóa hoa phù dung nở trên mặt nước có lúc nặng nề như núi có lúc nhẹ tựa bông hồng nhưng các cô gái thời này đã dần trở nên đơn giản trong trẻo hơn nhiều rồi có lẽ việc mẹ có trả lời hay không cũng không quan trọng thấy mẹ ngượng ngầm các cô ấy thoải mái đôi chủ đề gương mặt sống động, hăng hái của họ thể hiện trước mặt mẹ, giọng nói thanh thoát trong veo như suối của họ, nhảy múa bên tai mẹ. Tất cả đều khiến mẹ liên tưởng đến ánh mặt trời trói lọi, đến cầu vồng bắc ngang lưng trời sau cơn mưa, đến tiếng sáo vi vút giữa buổi sớm mù sương trong rừng sâu thầm thẳm. Ôi, không phải, không không phải, các tiêu nữ vốn sĩ đã là một vẻ đẹp chẳng gì sánh nổi rồi. Irene ơi, viết đến đây mẹ bỗng nhớ đến một bức tranh khác với một sắc màu, một hơi thở hoàn toàn khác, hơi thở đó tưởng như không phù hợp với con gái chút nào, ấy vậy mà mẹ đã từng cảm nhận được nó từ một cô gái đấy. Nhiều năm về trước, một chiều mùa đông sắp trời dần tối, nhà cửa, đường xá, khách bộ hành đều bị che phủ trong một tấm màn khổng lồ xám xịt. Mẹ Chen chúc trong một góc xe bus liên tục cảm thấy sức ép từ bốn phía dồn về, trong không khí lạnh căm và sắc chiều ảm đạm mùa đông, có vẻ những người đi làm đều sốt sụt. Vội vã. Mẹ thử bước vài bước trong quang xe ngột ngạt Tiến đến đứng cạnh hai cô nữ sinh trung học khoảng mười mấy tuổi Giữa những người bạn lớn mặt cầu mày có Trông hai cô bé thật nổi bật Một cô tóc ngắn, một cô tóc dài ngang vai Đều mặc quần bò và áo nhung mỏng rôm ra trò chuyện với nhau Cậu ấy lại viết thư cho tớ Bảo tớ tặng cậu ấy một tấm thiệp dáng xinh đấy Cô tóc ngắn nói Dì, đúng là mơ hảo Tóc dài bị môi Cậu ấy bảo rất thất lòng với tớ Nếu tớ nhận lời Cậu ấy sẽ chăm sóc tớ như anh trai Sao lại thế Tóc dài có vẻ không nuốt nổi Tớ chẳng biết làm thế nào nữa Tóc ngắn bất đắc dĩ thả dài Bức thư hồi âm lần trước của cậu Chưa đủ cứng rắn rồi Phải cho cậu ta bỏ cuộc toàn tập mới được Tóc dài ra giả sức khuyên răn Hệt như người lớn vậy Họ còn nói nhiều nữa nhưng mẹ không còn lòng dạ nào nghe tiếp, giọng nói của họ mang nét trong trẻo, đặc trưng của thiếu nữ, tựa như những tiếng pha lê vỡ giòn rã vang lên giữa chuyến xe trầm lặng u ám. Chắt giọng đó tựa như tia sáng xuyên qua không gian đặc quánh oi chộc, chỉ tiếc là trong tia sáng đó phảng phất những hạt bụi gai mắt không an nh Mẹ quay đầu nhìn họ, những gương mặt non trẻ, vô lo, không vướng muộn phiền, đôi mắt đen lấy linh động, xinh xắn ưa nhìn, chỉ có điều. Vẫn là cảnh tượng ấy, trong nhà chờ ở ga tàu hòa rộng lớn, người đến người đi huyên náo, có người uể oải có người vội vàng, có người ngồi yên lặng, có người đi đi lại lại. Nơi đây đúng là hỗn tạp, kiểu người nào cũng có Lúc ấy, cách mẹ khoảng 2 mét, một cô bé chừng 17-18 tuổi đang dướn người, vươn tay xin tiền khách đi tàu. Hành khách cũng chọc cái eo cơ ấy đôi câu dường như để mua vui. Mẹ quầy mặt đi, khi ăn xin được coi như một nghề, nó đã biến tướng thành một sự chế nhạo đối với lòng chắc ẩn. Có hai loại ăn xin khiến mẹ thấy phàn cảm nhất, đó là những kẻ vẫn khỏe mạnh, trẻ trung và trẻ con. Mẹ ghét loại thứ nhất vì họ không chịu làm mà vẫn muốn có ăn, còn loại thứ hai thì vô cùng sắt sam, một con người phải giày bỏ lòng tự trọng từ khi còn nhỏ thì làm sao trở thành một con người đúng nghĩa trong tương lai đây. Cô bé lết thêm vài bước, trên tay vẫn chẳng có gì. Mẹ nghe rất rõ tiếng xin xao của cô bé, đó là giọng nói trẻ thơ dễ nghe, trong vắt tựa pha lê. Cô ấy cứ đọc đi đọc lại bài về ăn xin bằng giọng nói hơi vương chút âm địa phương. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước, bố thí cho con vật và đoàn trường lòng dòng cuộc sống. Cứ thế, cô ấy lặp đi lặp lại mãi không chán, một lúc lâu sau thấy người ta không ngó ngàng tới, cô ấy không buồn, không giận, chỉ lặng lẽ lết đi xin người khác. Thế rồi ánh mắt của cô ấy hướng về mẹ, đó là đôi mắt, nói thế nào nhỉ, là hai quả nho vừa to vừa đen, ngấn nước, sâu không đáy, đôi mắt tự như chưa hề biết đến thói đời ô trọng, hướng về mẹ. Khẽ chớp mấy cái rồi bắt đầu đọc bài về quen thuộc lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con vất vả đoạn trường lòng dòng cuộc sống. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt mẹ, không hề có vẻ e dè hay ngượng ngùng trước người lạ như những đứa trẻ bình thường khiến mẹ không thể nào chảnh nếm. Bỗng mẹ cảm thấy không nỡ để cô bé thất vọng, thế là mẹ đưa tay sờ vào túi Thấy vậy, cô bé nhào đến, quỳ xuống, đọc bài về hăng hải hơn, mắt vẫn nhìn mẹ chằm chằm. Người xung quanh đều nhìn về phía bọn mẹ, trên mặt họ lộ ra nụ cười thổ thiền của kè chờ xem trò vui. Mẹ lục túi, rút ra một đồng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé lập tức ngừng lời, sập đầu lệ mẹ rồi lặng lẽ lết đi. Từng tảng đá đè nặng trong lòng mẹ, cuối cùng cũng được gỡ bỏ Mẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô ấy, một cô bé càn đảm, hoạt bát, lành lợi như thế, nếu được đi học hẳn là sẽ rất xuất sắc. Tự đáy lòng, mẹ cảm thấy tiếc cho cô bé. Tàu đã vào ga, mọi người lục đục đứng dậy, hối hả chen nhau về phía trước. Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên, mẹ ngẩng đầu nhìn lên, một đứa bé đang cố thoát khỏi đám đông, dẫm lên ghế toàn nhảy ra ngoài. Chính là cô bé ấy, cô bé ăn mày hồi nãy, trong tay cô bé cầm thứ gì đó, vẻ mặt hoảng hốt, cuồng quyết, hoàn toàn khác so với vừa rồi. Đó là vẻ mặt mà chỉ người trưởng thành mới có, nó cực kỳ lạc nhịp với tuổi tác và dáng vẻ của cô. Giữa dòng người chen rút, cô bé như một chiếc lá không ngừng bị sóc nước đẩy tới đẩy lui. cô bé cứ thanh thoát đi ngược dòng người, chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy, phía trước có người hô lớn, phí của tôi màu bắt lấy con bé. Chờ đến khi mọi người ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cô nhóc ăn mày đã biến mất tâm. Irene yêu quý, câu chuyện về cô bé Ansin cũng lưu lại trong ký ức của mẹ, lêu hệt như những cuộc trò chuyện với các cô nữ sinh. Mẹ cứ băn khoăn, cũng là con gái, vậy mà tại sao khí chất lại khác nhau đến thế? Có người mang đến niềm vui, sự dễ chịu, có người lại mang đến sự chán ghét, yêu phiền. Dù mỗi người ở độ tuổi nào đều có những hơi thở phù hợp với độ tuổi ấy. Thơ ngây, thẳng thắn, nũng nịu, trong sáng, hoang mang, ngại ngùng, hiền lành, xinh xắn, đều là những hơi thở thuộc về con gái. Những hơi thở ấy tự như bầu trời xanh, như mưa mùa xuân, như núi xanh xà xa thẳm, cây non đơm trồi, rất hài hòa, rất tinh tế, phù hợp với quy luật nội tại. Thiền sư Ikeda Daisaku từng nói, mỗi loài chim có cách bay riêng và mỗi loài cá có cách bơi riêng. Dẫu cho đôi mắt của chúng ta không nhìn ra, giữa những vẻ bề ngoài thiên biến vạn hóa vẫn tồn tại những đạo lý nghiên cần, bất biến. Cũng theo quan niệm đó, ở mỗi độ tuổi, con người ta sẽ có vẻ bề ngoài, phương thức biểu đạt và trải nghiệm phù hợp. Một cô gái như nụ hoa hé mở, nhưng nếu trái tim của cô ấy đã xà cỗi, đã bước vào mùa thu của cuộc đời, thậm chí nhuốm vẻ tục tằn của thói đời đen bạc, vậy thì chắc chắn trái tim ấy là không đẹp, không đáng yêu rồi, phải không con? Irenni ơi, thực ra giữa dòng đời quần quật, không ai có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những chuyện cơm áo, bầu không khí ô trọc sẽ che mờ những phong cảnh sinh tươi, âm thanh ồn ào huyên náo của thành thị sẽ chui vào ống tai trà tẩn màn nhĩ, đời chọc dần lấn át đời xanh, đó là còn chưa kể những mối quan hệ dây mờ dễ má, muôn hình muôn vẻ giữa người với người nữa mẹ nghĩ cô thiếu nữ trên xe buýt và cô bé ăn xin đáng thất vọng kia chỉ là những ngoại lệ. mẹ vẫn luôn yêu mến những đóa sen, những thiếu nữ trong sáng, vô tư, hiền lành. giờ họ đang ở đâu? liệu có tỏa hương giữa cuộc đời muôn vẻn? Irene yêu dấu, mẹ tin con cũng là một đóa sen như thế.